có người gửi tặng cho kênh youtube của Việt Thảo ba mươi USD ba mươi đô la người này có tên là Thêm Mi Nguyễn à, với lời nhắn như thế này con xin mời chú cà phê và con chúc chú mạnh khỏe và hạnh phúc nhé cảm ơn Thêm Mi Nguyễn đã có lời chúc cũng như mời cà phê chú Việt Thảo xin được cảm ơn và chia sẻ niềm vui này đến với tất cả các bạn đang nghe chuyện bình lề do Việt Thảo qua những kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ có những câu chuyện nhiều lắm, nhiều câu chuyện lắm. À, có chuyện dài, có chuyện ngắn. Cái câu chuyện ma ghép, có Nhật Long, ma ghép tức là ma nó ghép lại từng cánh tay, cái chân, cái đầu, cái mình, nó gọi là ma ghép. Rồi có câu chuyện là ma ở liếp Tư Chiêu của ông già mù. Ma ở clip ông Tư Chiêu, rồi à, có một người, một chị tên là Hạnh, với cái nickname là Nhật Thu, kể rất nhiều câu chuyện tâm linh ngắn ngắn trong đời sống của chị. Những câu chuyện như lần đầu gặp ma làm sao, rồi thấy bóng ma trong nhà tắm như thế nào, rồi cái chuyện mà cô ba của người bạn tên Xuân kể lại. Câu chuyện Thần Kiệt, câu chuyện người chết trở về, câu chuyện ma trong bệnh viện, và câu chuyện nói về nhật thu nặng bóng dế đến độ người ta lên đồng lên bung không nổi luôn đó là những câu chuyện sơ nét lược qua cho kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam hôm nay là kỳ thứ 467 à, có người hiểu lầm cho rằng 467 là chuyện bên lề và không đúng nha kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam cũng nằm trong chuyện bên lề của Việt Thảo Tại vì chuyện bên lề của Việt Thảo nó bao gồm nhiều đề tài khác nhau, trong đó có chuyện ma. Và chuyện ma lần này là 467 nhân thật sự, chuyện bên lề của Việt Thảo đã là chuyện thứ 1427 rồi. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bức thư đầu tiên của Long của Nhật Long, của Nhật Long gửi cho Việt Thảo nhận được vào tháng Giêng của năm 2021, nội dung bức thư và câu chuyện như sau. Chào bác Việt Thảo, con tên là Nhật Long. Con năm nay 21 tuổi, con đang sinh sống tại Tuy Phong, Bình Thuận. Con mới nghe chuyện ma của bác được hơn một tháng. Giọng kể của bác nghe rất hay và hầu như ngày nào con cũng nghe hết. Con cũng xin đóng góp một câu chuyện vào kho tàng chuyện ma của bác. Câu chuyện này là do một cô ở nơi làm việc của con kể lại Câu chuyện liên quan đến ma ghép Câu chuyện xảy ra như thế này Cô kể lại Hồi xưa cách đây hơn 40 năm Lúc đó thì chỗ cô ấy ở nhà rất ít mà cây cối thì nhiều cô kể là hồi đó cứ tối tối là rất thích lên trên xóm để coi phim mà người ta chiếu lên màn hình lớn cứ mỗi mỗi đêm như vậy người ta có chiếu hai suất suất thứ nhất thì từ bảy giờ cho đến chín giờ ba mươi còn suất thứ hai thì mình có thể ở xem tiếp luôn cho tới mười một giờ ba mươi hôm đó cô đi làm về rồi mới qua nhà người bạn rủ tối nay đi xem phim cô bạn này cũng rất thích xem phim cho nên đồng ý ngay. Thế là tối đó hai người mới đi tới rạp để xem, xem tới hết luôn hài suốt thì mới về. Lúc đó người ta đã về hết rồi, hai cô coi như về sau cùng. Trên đường về, hai cô mới lôi lại những cái chuyện xem phim hồi nãy để mà nói với nhau nghe, phải nói là cười nói rất vui vẻ. Mà nhà của hai người thì cũng ở gần nhau, cho nên đi về cùng một con đường. Khi mà về từ rạp về tới nhà của hai cô nó có hai con đường để mà đi. Con đường đi xa. Nghe hot nhất tại đọc